Lễ Tình Nhân Đắp Báu Tập 2 Buổi họp phân tích vụ án được tiến hành theo lịch trình Tạ Kinh Thương vừa bước vào phòng hội nghị Lục từ Kiên đã kinh ngạc hỏi anh thầy tay của thầy sao thế ạ ánh mắt của mọi người đều rơi về phía tay của tạc ta Kình thương thấy lòng bàn tay anh cuốn băng cạc rất dày chỉ để lộ ngón tay cái và bốn đầu ngón tay thư tầm ngồi ở một góc của bàn tròn cũng liếc mắt nhìn một cái người khác thấy cô mang dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt như cũ kỳ thực cô cũng hơi chột dạ bằng bó vết thương đất chuyên nghiệp sau đó hẳn là tới bệnh viện. tá kinh thương vốn không nghiêm trọng hóa chuyện anh bị thương, từ lúc bước vào phòng họp chỉ nói một câu, không sai với lục từ khiên, rồi ngồi xuống một góc của bàn tròn, mắt nhìn thẳng. chắc mấy ngày tới sẽ có mưa, nên hôm nay vô cùng oi bức. tá kinh thương dùng tay trái nhanh chóng cởi cúc áo ở tay phải, chiếc sơ mi màu lam đậm, có lẽ chợt nhận ra tay phải không tiện cười cúc áo ở tay áo bên trái lại cài vài như cũ Sau đó, dường như anh mới nhớ tới thư tầm, đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy cô đang ngồi đối diện, hơi trách với anh. Trong cô trầm tĩnh hơn trước, để thể hiện sự chín chắn của bản thân, cô còn đeo một đôi kính giả dặn, nhưng nhìn mắt kính thì biết cô vốn không cần thị, thực ra vẫn chưa đủ chín chắn. Lại là ánh mắt khiêu khích khiến người ta ghét tay ghét đáng ấy, giống như tướng quân ngồi trên lưng ngựa tuần tra chiến trường sau khi giành thắng lợi. Tuyệt cuộc, anh muốn xua đuổi cô tới mức nào? Thư tầm cúi đầu. Sau khi hội nghị bắt đầu, Thư Tầm là người đầu tiên lên tiếng. Cô đứng trước máy chiếu, đầy công kính một cái, vừa chiếu những bức ảnh liên quan, vừa nói hướng tư duy của bản thân. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Quần cam cao mày, tối tôn lên vòng eo nhỏ, tay cao gót, mũi ngắn màu đen hơi lộ ra dưới ống quần, khiến cả người trang trọng mà vẫn xinh đẹp nữ tính. Nhưng vài lanh nùng trong mắt lại khiến cô có thêm mấy phần uy nghiêm của một học giả. Hồng thủ không cao, dáng người cởi yếu, tướng mạo bình thường, thậm chí trông rất vô hại. Từng nhiều lần đến khu trung cư thế kỷ Dương Loan xem xét. Nên khi lẻn vào tòa nhà đã xảy ra vụ án thì không ai để ý. Là người không nghề nghiệp hoặc không có công việc bận rộn Có nhiều thời gian lên mạng theo dõi Weibo của ông Ngọc. tính cách hướng nội, thích đề tâm và những chuyện vặt vãnh Mắc hội chứng, ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Lúc ra ngoài, luôn nghi ngờ chưa đóng bình gà hoặc không khóa cửa. Bởi vậy, bước tiếp theo cần điều tra chính là xem bên cạnh ai vừa trầm nạn nhân có loại người nào như thế này không có thể loại trừ mâu thuẫn kinh tế vì trong vụ sát hại này không hề có yếu tố tiền bạc có thể loại trừ cả bác sĩ đầu bếp đồ tề. những người quen thuộc với cấu tạo cơ thể người biết vị trí trọng yếu của cơ thể để ra tay theo như tình tiết nữ nạn nhân bị cưỡng dâm nhân tố tình cảm đóng một vai trò quan trọng trong vụ án này nên tăng cường điều tra những người có mâu thuẫn tình cảm với hai nạn nhân. Thư tầm ngừng lại, nhìn mọi người xung quanh vài giây, rồi nói tiếp. Bên cạnh đó, chúng ta cần sâu chuỗi vụ án. đến việc nạn nhân đã chết thật chưa, hung thủ cũng phải xác nhận lại tới hai ba lần, nhưng lại chọn Rồi quy điện đánh ngất nạn nhân trước tiên. Nên biết rằng, nếu như điều kiện sai mức điện áp hoặc chọn nhầm vị trí, thì đối phương không những không ngất chịu mà còn có khả năng kêu là hoặc phản kháng với một kẻ co bóc dáng người ông cơ chám mà nói chuyện này không được phép xảy ra cho nên ông thủ chắc chắn từng thí nghiệm trên người cắt rất nhiều lần dùng từ khóa bị ruột cui điện đánh lén để sâu chuỗi những vụ án gần đây có lẽ sẽ có phát hiện tôi đã nói xong trong tiếng vỗ tay liệt nhiệt của mọi người thư tầm trở lại chỗ ngồi nét mặt bình tĩnh chờ Kình Thương tiếp tục lên tiếng. Cục phó Trần gian dò Tiểu vi đi sâu chuỗi các vụ án ngay lập tức. Tốt nhất là trình báo lên báo cáo sau chuỗi trước khi hội nghị kết thúc. Tả Kình Thương chậm chậm bước lên trước mọi người, đứng ở vị trí mà Tư Tầm đứng khi nãy. Mọi người đang nhỏ giọng thảo luận đều im lặng. Hồng thủ nữ giới. Tả Kình Thương vừa nói ra bốn chữ này, cả hội nghị khổ lên đến cả thư tầm luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị với người ngoài cũng phải ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía anh đôi môi hơi hé tăng cường điều tra những người phụ nữ có mâu thuẫn tình cảm với hai nạn nhân tôi đã nói xong từ lúc anh đứng dậy báo cáo tới khi trở lại chỗ ngồi chưa đầy một phút thư tầm nhìn báo cáo của bản thân trong đầu không ngừng quay vòng bốn chữ mà tạc hình thương bình tĩnh nói ra hung thủ nữ giới giáo sư Tà trên màn trần dương trí hiện lên sự kính nể loài kính nể này xuất phát từ nội tâm từ khi ông từng bước lên vị trí cục phó cục cảnh sát thành phố tới này chưa từng xuất hiện lại vốn chi là với một người tuổi tác kém ông một sáp như ta kinh thương sao anh biết hung thủ là nữ giới đây cũng là điều mà thư tầm muốn biết nhất bây giờ ta kinh thương mới mở laptop của anh mỗi lần tiếp xúc giữa phần tử phạm tội và người bị hại vật chứng và hiện trường phạm tội thì chứng cứ ở hai phương diện này luôn tác động qua lại với nhau bất kỳ sự tiếp xúc nào đều sẽ để lại dấu vết phần tử phạm tội luôn để lại một vài thứ trên người bị hại vật chứng ở hiện trường phạm tội đồng thời cũng sẽ mang đi một vài thứ đây là nguyên tắc trao đổi loka do tiến sĩ Hello, Luca, người đi tiên phong trong ngành khoa học pháp y hiện đại đưa ra hung thủ cố ý để lại hung khí găng tay và áo mưa dùng để ngăn máu bắn vào trong người khi gây án cũng mang đi một thứ lục tư khiên gật đầu có lẽ hung thủ đã mang đi bao cao su hoặc giấy vệ sinh gì đó mà hắn sử dụng khi cưỡng dâm nạn nhân chi tiết cưỡng dâm của vụ án này cực kỳ bất thường Đây cũng là chi tiết Mà tư tầm cảm thấy lạ lùng Coi như ông Ngọc và Hoàng Văn uyên Đều đã tử vong Nhưng ở lại hiện trường Làm chuyện này cũng không phải hành động sáng suốt Thứ nhất Trong quá trình cứng dâm Có thể để lại chứng cứ như lông trên cơ thể Vụn da thậm chí tinh dịch Thứ hai Đã hoàn thành việc tàn sát Thì thời gian ở lại hiện trường Nên càng ngắn càng tốt Ai biết được có người đột ngột Tới chơi hay không thứ ba trước mặt là máu tươi thi thể hung thủ vẫn còn ham muốn thiên thể cưỡng dâm một lúc sau đó nấu cơm xào rau nguy tạo tình huống người quen sát hại nếu hung thủ biến thái như vậy thì việc đó cũng hợp lý chắc chắn tặc bình thường đã tìm ra sự bất hợp lý trong tình tiết cưỡng dâm tưởng chừng như là hợp lý ấy vứt bỏ ba cao su theo suy đoán bình thường là vì bên trong có chứa tinh dịch của hung thủ Thế nhưng, trên thực tế Nữ nạn nhân cũng không bị cứng rầm Nói đến điểm này Ánh mắt của Tạ kính Thương lướt qua mặt thư tầm Cô lại bỏ qua manh mối quan trọng như vậy Quả nhiên Hoàn toàn dựa vào tâm lý tội phạm Để phán đoán Vừa chủ quan, vừa phiến diện Thậm chí còn vô tình che trừ cho hung thủ. Tôi đã hỏi bên Pháp Y Vết thương vào đầu Đặc biệt là vết thương sau đầu Có hình dạng đa sao nhận được câu trả lời như sau bị vật nặng đập vào xương sọ vừa nát rách ra đầu để phát tiết một cách nhanh chóng thường thì động tác cương bức luôn rất dữ dội ông ngọc đã tử vong cho nên hung thủ có thể thích làm gì thì làm giả sử tình tiết cương dâm thực sự xảy ra vậy ông ngọc sẽ có ít nhất một vết thương ma sát với sàn nhà ở diện tích rộng trên cơ thể cũng hình thành một vài dấu vết mà pháp y có thể phát hiện được như chảy ra Tốt hết giấy ra nhưng ở đầu và cơ thể nữ nạn nhân đều không có vết thương nào như vậy ngồi nhữa hông thù đột nhiên từ bỏ việc cưỡng dâm nửa chừng thì sao tâm lý tội phạm không phải sở trường của tôi tạc bình thường chuyển vấn đề này cho thư tầm mửa mai việc dùng phân tích tâm lý chỉ ra thủ đoạn của hông thù làm gì có chuyện anh không âm hiểu phân tích tâm lý Về vấn đề mà Tiểu Vi nêu ra, anh đang nghĩ tới từ lao rồi. Thư tầm thầm, thầm lườm anh. Trong vụ án này, tất cả các hành vi của hồng thủ đều có ý nghĩa riêng. Hồng thủ là một kẻ có năng lực, tổ chức, tâm tư kiến đáo. Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến mọi hành vi đều đã được lên kế hoạch song xuôi từ đầu. Giả sử hồng thủ là nam giới, vậy trong lúc lên kế hoạch thêm vào động tác cương dập này, Chẳng hề có chút ý nghĩa nào với hắn Cho nên Chỉ có thể vì ẩn giấu điều gì đó Mà hồng thủ nhất định phải làm như vậy Nói xong Thư tầm nghĩ Tôi quên một vài thứ Nhưng tôi không bao giờ cho phép Anh khiến tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người Trước khi nạn nhân nữ về nhà Đã tới siêu thị gần nhà Mua một ít nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối Trong lúc đợi tính tiền Cô ấy chụp một bức ảnh cho con Đăng lên quy bộ Cạc Kình Thường nói tiếp, giống như tận mắt chứng kiến mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm ấy. Weibo của ông Ngọc xuất hiện trên màn hình laptop. Dựa vào tấm hình này, chúng ta có thể biết được cô ấy đứng tại quầy thu ngân nào. Lục Từ Khiên phát video giám sát ngày hôm ấy, mọi người xem một lần rồi cũng không phát hiện có điều gì bất thường. Cạc Kình Thường bước tới màn hình máy chiếu, chạy lại video lần nữa tại một vị trí nào đó anh nhấn tạm dừng lấy ra bút hồng ngoại chỉ lên quay thu ngân hôm ấy ông ngọc mua rất nhiều thứ nhưng không hề mua cà rốt thư thẩm mở to hai mắt mọi người đều cố gắng ngẩng cổ lên nhìn tuy hình ảnh không quá rót ràng nhưng có thể thấy được những thứ mà ông ngọc mua không có cà rốt Đã kinh thường nói tiếp trong tủ lạnh chỉ có mấy hộp sữa bò đồ hộp và dụng cụ mở bia. Theo như Weibo của ông Ngọc, bình thường bọn họ không ăn cơm ở nhà, có lúc là tới nhà cha mẹ, có lúc ra ngoài ăn. Dịp nấu cơm ở nhà vô cùng ít ỏi, cho nên xác suất tủ lạnh có chứa rau dưa, trái cây là rất thấp. Trong phòng khám nghiệm hiện trường còn có bảo lưu túi mua hàng của ông Ngọc, bên trong không có hóa đơn mua hàng của siêu thị, ở hiện trường cũng không tìm được thấy nó đã bị hung thủ mang đi cùng với ba cao su hung thủ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ đến chi tiết nhỏ như vậy cũng nghĩ tới lẽ nào không thể nào thư tầm che miệng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô lại hành động ấu trĩ như thế này bởi vì chân tướng quả thực sao hung thủ lại có thể làm vậy lúc này cô đã chẳng bằng tới tháng bảy chỉ muốn nghe anh nói tiếp Ông thủ là phụ nữ Sau khi sát hại cả gia đình nguy tạo tình huống Nữ nạn nhân bị cương dâm bằng cà rốt Và ba cao su Cô ta dùng nửa cơm điện Tự động nấu cơm Thái lát cà rốt xào qua mấy lượt Rồi cởi áo mưa, găng tay Cầm theo những thứ mà cô ta mang đến Rời khỏi hiện trường Trong sự tĩnh lặng sau khi ồn ào Lùng từ khiên Nắm chặt tay cả người run run Thấy chưa Các người đã thấy chưa Đây là thầy tạ kinh thương Mà cậu vẫn luôn sùng kính, bái phục Bình tĩnh, tự tin Một lời trúng đích Thiếu sót trong những báo cáo trước đây Nguyên nhân khiến cảnh sát điều tra một tháng Mà không có kết quả Không tự tin vào thể lực của mình Muốn giấu diếm chân tướng Không thể ai tìm ra Nếu như hung thủ đúng là nữ Vậy tất cả đều có thể giải thích được Thư tầm thở vào một hơi Mới thấy sau lưng mình Chảy ra một lớp mồ hôi quá trình dẫn dắt mọi người tiếp cận chân tướng của anh quá đặc sắc khiến cô kích động đến mức sống lưng đổ mồ hôi cô nâng cốc uống một hớp cà phê đã nguội từ lâu ngẩn người một mình hung thủ xảo quyệt như vậy nhưng không thoát khỏi nổi đôi mắt hiểu rõ hết thảy của anh cô từng hiểu đôi mắt này cũng từng hẳn nó giáo sư tả nói thật chẳng ai trong đội chúng tôi phát hiện ra cà rốt mà trong đôi có vấn đề Chỉ đội trưởng có hiểu tường lắc đầu Hồ thuyện, thuyện Mọi người bắt đầu Một năm miệng mười xôn xao bàn tán Ây, Ai mà ngờ được Chứng cứ quan trọng nhất Ở ngay dưới mắt chúng ta Mà e đó chứ Chúng ta điều tra sai từ đầu Chỉ chăm chăm tìm xem Có người là nông nào có thù với bọn họ Chúng mưu của hung thủ Ây, Chiều này cũng hiệp thật Chắc là biến thái rồi chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi gì chứ làm dạ đàn bà thật là độc bác tiểu vi vừa cầm báo cáo bước vào chảy mồ hôi lạnh này mấy anh có thể để ý tới cảm nhân của tôi và cô thư một chút được không chứ cô phó đội trưởng đã xâu chuỗi xong các vụ án tiểu vi bước lên bắt đầu từ năm kia ở vùng ngoại thành và xung quanh thị trấn đã xảy ra 4 vụ án cố ý đánh người người bị thương đều bị dùi cui điện đánh lén vào buổi tối trong đó hai người bị ngất xỉu ngay tại chỗ hai người khác ngã xuống đất lúc đứng dậy đuổi theo hung thủ thì đã chậm trong mỗi vụ hung thủ đều chỉ dùng dùi cui điện giật một lúc không lấy đi tiền bạc cho nên mọi người đều cho rằng bốn vụ án này là trò đùa dai không liên hệ với vụ án 14/3 bốn trên ba trong mắt trần dương trí hiện lên sự vui mừng có bắt được người làm trò đùa này không Vẫn chưa bắt được Mọi người đồng loạt nhìn về phía thư tầm Quả nhiên vụ nói đúng Thư tầm không để ý Tới ánh mắt của mọi người Đưa mắt hỏi Thời gian xảy ra mỗi vụ Cách nhau bao lâu Một vụ xảy ra vào tháng 3 năm kia Một vụ xảy ra vào tháng 8 Và một vụ Xảy ra vào tháng 12 Đều ở năm ngoái Một vụ vào tháng 2 năm nay Thời gian cách nhau càng ngày càng gần sau khi trải qua bốn lần thử nghiệm hung thủ đã nắm bức cách điều chỉnh tiền đáp và vị trí đánh lén cuối cùng áp dụng và thực tiễn một kế hoạch giết người ấp ủ suốt hai năm rốt cuộc là hận tù sâu đậm tới mức nào đấy Dưới tính của hồng thủ đã được xác định tôi hướng điều tra hoàn toàn ngược lại Mấy ngày sau Tổ trọng án buôn ba khắp nơi Điều tra quan hệ xã hội của hai vợ chồng một lần nữa Mấy ngày đánh trối Thư Tầm ngồi máy bay tới thủ đô Đến đại học điều tra hình sự Làm thủ tục nhậm chức Bắt đầu từ tháng 9 Cô sẽ dạy học ở trường học cũ của mình Nhưng khát vọng của Thư Tầm Không chỉ giới hạn ở đó cô định giải học ở đây mấy năm rồi chuyển đến nơi khác làm việc cô muốn chùa du thăm các thành phố to nhỏ trên mọi miền tổ quốc tắm nhìn non sông tươi đẹp cho tới khi gặp được một người đàn ông khiến cô tự nguyện sống cuộc đời bình yên phần tinh các cấp độ của tâm lý là môn học mới địa vì còn kém xa môn điều tra hình sự lô khách học mà tạc kính thường đang giảng dạy thư tầm nhìn một lô giới thiệu về tạc kính thương tên danh sách Đảng biệt trường với miệng hơi rút xuống đặt danh sách về vị chữ cũ đã lâu không trở lại thư tầm tản bộ dọc theo con đường trong khuôn viên nhà trường từng ký ức về thời sinh viên dần dần hiện lên đại học điều tra hình sự xây dựng thêm khu nhà phía nam hồ nhân tạo thư viện mới nhà tập thể dục tổng hợp bên cạnh khu giảng đường có sẵn đẹp tựa như công viên ven hồ Thư tầm đi tới tòa nhà giảng đường Khoa tâm lý Lặng lặng ngắm nhìn một hồi Rồi rời đi Cô nghĩ chờ vụ án này kết thúc Trước khi đi làm Cô sẽ về nhà ở vụ Kiều trước Viết nốt phần cuối cùng Của luận văn tiến sĩ Ở bên cha mẹ nhiều hơn một chút Vì dù sao bây giờ Ông bà cũng chỉ có một đứa con gái là cô Nếu như Năm đó ta kình thương Không tham dự vào vụ án Em trai cô cùng một đám côn đồ đánh người tử vong Một đạo chế mạng là do em trai của em đầm cô mãi mãi không thể quên được dáng vẻ lạnh lùng của tạc kình thương khi nói ra câu này dường như toàn thế giới chỉ có một mình anh là sứ giả của chính nghĩa đẩy thằng em trai thư phóng vừa mới thành niên của cô và tổ sam mấy năm trôi qua thư tầm cũng đã hiểu được thư phóng của thực có tội nó phải trả giá lớn cho sự ngu ngốc và phần nghịch của mình thế nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thực người nói ra trần tướng lại là tả cảnh thương điều này khiến cho cô không thể nào chịu nổi chia tay con người của tả cảnh thương kiêu ngạo như vậy khi nghe được thư tầm nói ra hai chữ ấy vẻ mặt không hề thay đổi quay người rời đi từ đây coi như là hai người xa lạ rõ rằng mỗi chúng ta từng nói Dù có thế nào, cũng sẽ không hài lòng, mãi mãi không xa rời nhau. Có lẽ dùng một câu thơ Trong phùng đường thì bách thủ Để miêu tả là chính xác nhất. Ngày thu ngắn tựa hư không Giữa em và anh Ngắn tới mức chẳng thể quay đầu. Bây giờ, cuối cùng thư tầm Cũng học thành tài, trở về nước Nhưng trong lòng đã tựa cho tàn. Khi nhận được lời mời Cô nóng lòng tự sức Muốn tự tay Làm được một việc lớn Để chứng minh năng lực của bản thân Nhưng không ngờ Bộ Công an Cũng mời một vị chuyên gia nữa Lại là anh Tạc kính Thương Thư tầm tháo chức đọc kính xuống, chạy xuống báo cáo điều tra từ hòm thư điện tử mà tiểu bị vừa tới. Cuộc sống riêng của ông Ngọc cũng giống như mọi phụ nữ đàng hoàng khác, chỉ qua lại với vài người bạn thân thiết, thỉnh thoảng đến quán bar. Ngoài trừ một vị lãnh đạo nữ luôn thấy cô gái mắt cũng không có xích mích tình cảm với ai. Thế nên, vị lãnh đạo nữ gần 40 mà chưa lập gia đình tới tiếp giờ này, liền trở thành Một trăm số các đối tượng bị tình nghi Chị ta nói Ngày 14 tháng 3 Từ 6 giờ đến 8 giờ Chị ta đang ở công ty Làm thêm giờ Nhưng không ai có thể làm chứng cho chị ta Phòng Văn Uyên lại không giống vậy Đời sống riêng của anh ta bê bối Như một cái nồi bằng cát Bên cạnh tính cực đoan Và ham mê theo đuổi vật chất Khiến người ta chú ý nhất Là việc anh ta Từng có 17 cô bạn gái cũ Và trải qua vô số cuộc tình một đêm Những người phụ nữ này Sẽ được lược bỏ dần Trong quá trình điều tra Lý do mà anh ta kết hôn với ông Ngọc Một mặt vì anh ta Đã tới độ tuổi kết hôn Mặt khác điều kiện gia đình Ông Ngọc rất khá Sinh hoạt tối nát của anh ta Trước khi kết hôn Làm chậm tiến trình điều tra của tổ chuyên án Tư thẩm chỉnh sửa lại hồ sơ vụ án một lần Tôi bắt đầu tưởng tượng ra chân dung của Hồng Thù. Là người học ngành khoa học xã hội, có ngày nghỉ cố định, không phải đi làm cả ngày. Người ngoài cảm thấy cô ta là người hướng ngoại, có giấy phép lái xe, có xe. Gần nơi làm việc hoặc nơi ở có công trường đang thi công. Là người yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp, khủng bố. Có bạn bè hoặc người thân ở khu vực xảy ra vụ án. Hoàng từng đến nơi giao dịch, nhà ở, xem chiếc mô hình ở bên trong khu trung cư. Những cô bạn gái hẹn hò thời còn đi học đã chia tay, không còn liên lạc nữa và đối tượng tình một đêm đều bị loại trừ. Sau khi gửi cho tổ chuyên án chân dung hung thủ, thì chỉ vẹn vẹn 10 phút sau, Thư Tầm nghe thấy có vài tiếng gõ cửa từ cửa chính đóng chặt của văn phòng. Mời vào. Cửa được mở, Thư Tầm đưa mắt nhìn lên các anh thương đi vào đứng trước bàn làm việc màu đen bằng cặp kín bít trên tay anh đã được gỡ xuống bóng dáng cao lớn chặn lại một nửa ánh sáng xuyên thấu qua cửa có chuyện gì thế thư Tầm nói với giọng nói mang tính chất công việc giữ vững dáng vẻ lạnh nhạt có việc mau nói không việc mau cút anh không cầm bất kỳ giấy tờ nào ghi lại chân dung hung thủ nhưng thuộc lại không sót một câu chữ. Sau đó nói tiếp, kèm theo ý nghi ngờ và kinh thường. Sai lầm của cô là ỷ lại hoàn toàn vào suy luận điểm và logic thường quy, quên mất đặc tính tâm lý của từng hành vi phạm tội. Phân tích tâm lý vinh viễn nên triển khai sau khi nghi phạm xa lưới, chứ không phải trước khi loại trừ nghi phạm. Nhưng không thể phủ nhận khắc họa chân dung bằng phân tích tâm lý có thể tiết kiệm không ít phiền toái cho tôi điều tra. Bên cạnh đó, trước nay, tôi chưa từng nói tất cả những miêu tả này hoàn toàn chính xác. hoàng hung thủ giống với từng hạng mục được điều tra. Có lẽ chỉ phù hợp với ba hoặc bốn mục, thậm chí một mục. Thư tầm không hề cương rẻ, bản bác. Trong quá trình anh xử luận, cũng phải sử dụng ít nhiều đến tâm lý tội phạm. Dù sao, cũng tốt hơn là một kim đáy bể sau khi kết thúc việc mò kim đáy bể, cô cho rằng chứng cứ khoa chặt hung thủ sẽ là gì? đây không phải là sở trường của anh sao? Thư tầm nhanh chóng hỏi ngược lại. đến việc hung thủ muốn che giấu giới tính, anh còn nhìn ra chút chuyện vặt vãnh này. còn phải hỏi tôi, anh mắt cả kính thường nghiệp nghị nhìn cô chăm chú. sở trường của cô làm nhiễu quá trình điều tra của tôi tôi vốn không muốn giúp anh hơn nữa thư tầm dựa vào sát lưng ghế một phần vì ngửa đầu nói chuyện với anh quá mỏi cổ phần vì anh khiến người khác cảm thấy vô cùng bức bối cách xa một chút thì an toàn hơn anh cũng chỉ có thể chỉ ra chân dung hung thủ mà tôi xây dựng tay ở đâu ai cũng không nhắc lại chuyện trước đây giống như phương pháp điều tra bắt đồng nên vừa thấy mặt đã như hàng người lạ gây gắt đối chọi như nước với lửa chỉ là anh còn nhớ những kỷ niệm năm đó sao còn nhớ khuôn mặt em năm hai mươi tuổi sao thư tầm nhìn thẳng vào đôi mắt đen nghiêm nghị kia thẩm nghĩ không phải không nhớ đó muốn gì không muốn nhớ tới thôi học ngành khoa học xã hội người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại yêu thích tiểu thuyết trinh thám tim ảnh hồi hộp công bố đặc tình thương chỉ ra mấy mục có sai lầm thợ sao thư tẩm nhíu mày Mục yêu thích tiểu thuyết trinh thám phim ảnh hồi hộp cùng bố là tôi thêm vào bằng trực giác bỏ đi là được nói rồi cô mở giấy những mục khác tôi chắc chắn không thay đổi lý do thư tẩm cúi đầu chìm vào suy nghĩ một hồi Thế nghiệm trên người khác đến bốn năm lần Mới tìm ra phương pháp sử dụng Rồi quy điện tốt nhất Loại hành vi này Quả thực rất giống người Học khối khoa học tự nhiên Luôn chú trọng khuôn mẫu Và số lần thí nghiệm Nhưng nếu xuất thân Từ khối kỹ thuật Như anh chẳng hạn Hai lần là đủ đúng không? Một lần Thư tầm dùng ánh mắt Coi đi Anh tự chui đầu vào lưới Để nhìn anh Rồi nói tiếp Hồng thủ đã thích che giấu bản thân Thứ này không thể nảy sinh trong chốc lát mà xuất phát từ tính cách. Thông thường, người ta cho rằng người hướng nội hay giấu diếm tâm sự của bản thân. Nhưng thực ra, còn một loại người khác, bề ngoài là người hướng ngoại, nhưng nội tâm rất u ám. Dùng một từ ngữ phổ biến gần đây để hình dung, đó là bệnh trầm cảm. Người có tính cách hướng nội luôn không bao giờ che giấu việc tính cách của bản thân là hướng nội. Nhưng hung thủ thì khác, ẩn giấu nỗi buồn của chính mình. Bình thường chỉ biểu hiện với mọi người hình ảnh ánh mặt trời nhưng hà muốn báo thù vì kiềm nén quá mạnh mẽ dẫn đến tâm trạng tiêu cực mong muốn mà không được đáp ứng tích lũy trong thời gian dài cuối cùng sẽ bùng nổ thư tầm thư tầm quyết định nói tiếp để khẳng định suy đoán của bản thân bóng nghe anh dùng giọng nói trầm ấm gọi tên mình không khỏi hoảng hốt nhưng máu chóng lấy lại bình tĩnh gập mặt nhìn anh Anh để tay lên mặt bàn hơi quý người Im lặng nhìn cô Mộng yêu thích Tiểu thuyết trinh tám Tim ảnh hồi hộp khủng bố Không cần bỏ Còn đang mong mỏi Anh sẽ nói gì đó Ai ngờ Anh chỉ phán một câu như vậy Thư tầm thấy khó hiểu trong lòng Anh tự tìm sang chất vấn cô Cuối cùng Nội dung của chân Dung Hồng Thủ Vẫn chẳng hề thay đổi Tạc hình thương rời ánh mắt đi Ngoài ra nên thêm một mục là giỏi nấu ăn. dứt lời, bước ra khỏi phòng. thư tầm tìm lại ảnh chụp hiện trường, thấy cơm được nấu chín rất vừa. bên cạnh đó, gà nốt trong nồi đều được thái rất đều. thấy được kỹ thuật phát rau củ của hung thủ rất tuyệt. nếu không giỏi nấu ăn, muốn thái cả nốt đều tới vậy, hẳn là mất rất nhiều công sức. cô hiểu ra, không phải anh muốn phủ định suy si đoán của cô mà muốn bổ sung thêm không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa còn không thèm đóng cửa thư tầm đứng dậy cẩn thận đóng lại cửa lại thay đổi sao lúc nãy tôi vừa tình thấy giáo sư tả và phòng cô thư tranh luận nói các loại chân dung bằng tâm lý tội phạm với nhiễu quá trình điều tra dùng chân dung của cô thư chúng ta có thể loại trừ mười mấy người cuối cùng chúng ta nên nghe ai đây đợi mấy thứ nữa xem Nếu phía giáo sư không đưa ra ý kiến hoặc phương hướng điều tra khác vậy cứ nghe theo lời cô thư thôi. Mấy phút sau một vai chân dung hung thủ các họa bằng tâm lý đã qua sửa chữa được gửi tới tổ chuyện án. Thư tầm còn nói thêm Hai mục Có ngày nghỉ cố định không phải đi làm cả ngày giỏi nấu ăn là hai mục nhất định phải phù hợp. Hai ngày sau tổ chuyện án giao cho thư tầm và tạ kinh thường danh sách người tình nghi sau khi đã sàng lọc hầu như những người phụ nữ bị loại bỏ đều không phù hợp với hai mục có ngày nghỉ cố định không phải đi làm cả ngày và giỏi nấu ăn còn có người rời khỏi nội châu từ lâu trước khi xảy ra vụ án cũng chưa từng trở lại tổng cộng có bốn kẻ tình nghi xếp nữ của ông ngọc đới tiệp dư khi còn trẻ vì mấy người bạn trai làm cho lỡ giờ nên 38 tuổi Vẫn chưa kết hôn Vì nghe được ông Ngọc Và các nhân viên nữ Bàn tán về mình trong nhà vệ sinh Từ đó bắt bí mấy cô này đủ thứ Những nhân viên nữ kia Đều từ chức hoặc đều đi nơi khác Chỉ có ông Ngọc Còn ở lại dưới chứng chị ta Chà ông Ngọc và cấp cao của công ty Có quan hệ khá tốt Nên ông Ngọc vẫn thường bước nghịch Với đối tiệp dư Trước khi vụ án xảy ra vài ngày Hai người từng có một trận cái vã nảy lửa đối tiểu dư phù hợp với các mục trong chân dung hung thủ học ngành khoa hội xã học có ngày nghỉ cố định không phải đi làm cả ngày có giấy phép lái xe có xe giỏi nấu ăn có bạn bè thân thiết hoặc người thân ở gần nơi xảy ra vụ án mối tình đầu của hoàng văn uyên hạ hiểu đồng chia tay rồi tái hợp với hoàng văn uyên từ trung học cơ sở tới giờ vẫn vướng mắc tình cảm của hai người kéo dài hơn 10 năm. Hà Hiểu Đồng, tấm tốt nghiệp đặc sĩ, cũng từng hẹn hò với một hai người bạn trai, nhưng đều chia tay vì phát hiện còn dây dưa lằng ngoằng với Hoàng Văn Uyên. Hiện tại, cô ta đang gửi hồ sơ tìm việc ở Lộ Châu. Nghe nói con đường tìm việc cũng không thuận lợi. Cô ta phù hợp với các hạng mục trong chân dung của hung thủ sau. Học ngành khoa học xã hội, không phải đi làm cả ngày. Người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại có giấy phép lái xe giỏi nấu ăn bạn gái cuối cùng của hoàng văn uyên trước khi kết hôn chồng lôi lôi lãnh đạo của một doanh nghiệp quốc gia khổng lồ giỏi ca múa đẳng cấp nữ thần trong mắt mọi người vì phát hiện đời sống đương tư thối nát của hoàng văn uyên nên chia tay bởi vậy vì không ít kẻ gièm pha chê cười cô ta mới đính hôn cách đây không lâu sắp cử hành hôn lễ cô ta phù hợp với các hạng mục học ngành khoa học xã hội có ngày nghỉ cố định không phải đi làm cả ngày người ngoài nghĩ cô ta là người hướng ngoại có giấy phép lái xe có xe gần nơi ở hoặc nơi làm việc có cấp trường đang thi công yêu thích tiểu thuyết trinh thám từng đến nơi giao dịch bán nhà xem mô hình bên trong khu chung cư rồi nấu ăn từng mang thai đứa con của hoàng văn nguyên cuối cùng bất thắc dĩ phải phá thai ngải miêu nhân viên ngân hàng cực kỳ xinh đẹp lúc trước hoàng văn uyên theo đuổi cô ta rất rầm rộ hoành tráng hai người ngang nhiên chung sống nghe nói đã từng tính đến việc kết hôn nhưng vì điều kiện kinh tế của gia đình ngài miêu không tốt không thể đáp ứng yêu cầu trả một nửa tiền mua nhà nên bị hoàng văn uyên bỏ rơi cô ta phù hợp với các hạng mục học ngành khoa học xã hội có ngày nghỉ cố định không phải đi làm cả ngày gần nơi ở hoặc nơi làm việc có công trường đang thi công, yêu thích tiểu thuyết trinh thám, phim ảnh hồi hộp khủng bố, giỏi nấu ăn, từng đến nơi giao dịch bán nhà, xem mô hình bên trong khu chung cư. Nghĩ đến việc có khả năng hung thủ là một trong bốn người này, Lục từ kiên và tiểu vi đều cảm thấy vừa hưng phấn vừa kinh sợ. Còn thư tầm biết khi bốn người tình nghi được xác định chính là lúc vòng tranh tài tiếp theo của cô và ta kính thương nên gọi bốn người này tới cục cảnh sát nói chuyện hay để tổ chuyên án tới nhà hoặc nơi làm việc của họ để tìm hiểu mọi người thảo luận một hồi quyết định không thông báo trước mà đi tìm bọn họ hỏi chuyện luôn. đương nhiên, Tạc Kình Thương và Thư Tầm phải tham gia quá trình hỏi chuyện, nên không tránh được việc cùng ngồi trên một chuyến xe. Tạc Kình Thương và Lục Từ khiên ngồi ở hàng thứ hai của xe công vụ, Thư Tầm và Tiểu Vi ngồi hàng cuối cùng. Theo trình tự, họ đến nơi ông Ngọc làm việc khi còn sống, công ty điện tử DL để tìm Đới tiếp Dư công cuộc xanh hóa lộ trầu được triển khai rất tốt trên dài phân cách giữa đường trầm đủ các loại cây xanh cao cấp xanh tốt quanh năm bóng tầm mắt nhìn ra vô cùng thoải mái trên đường cũng không có chuyện gì để nói chuyến xe không mấy vui vẻ tiểu vi bèn tíu đít giới thiệu những đặc điểm kiến trúc xung quanh giống một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư lúc sắp tới công ty điện tử đề tài chuyển sang vụ án Chúng tôi tới tìm đế tiệp dư một lần Lúc đó thái độ của chị ta Không mấy vui vẻ Không trả lời nhiều câu hỏi của chúng tôi Lục từ khiên bước môi nói bà cô khó chơi Thảo nào Tạ kinh thương mặc áo phục đen Mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ Ngón tay dường như Đang viết gì đó trên tay vịn. Đây là một thói quen Khi anh đang suy nghĩ Không ai biết rốt cuộc anh đang viết chữ gì chị ta không chịu phối hợp có thể giải thích là do sự bất thường sau khi phạm tội hoặc đan xen giữa thù hận và ước ao với đàn ông sau nhiều năm chưa kết hôn không phải một phụ nữ đều có khát vọng xuất phát từ nội tâm với đàn ông thư tầm khinh thường và bác lại đàn ông thường mang những nguyện vọng từ một phía và tâm thế tự yêu bản thân đến mức vô liềm gì để phỏng đoán bất kỳ người phụ nữ nào mà họ không quen Ồ, cho nên tới giờ Cô vẫn chưa lấy chồng Đạc Kỳnh Thương lạnh nhạt hỏi Thư tầm khẽ nhíu mày Trong bụng Tiểu Vi lột bột Mấy tiếng vừa mới bắt đầu Đã dương cùng bạt kiếm như thế này thừa rằng hai người bọn họ Sẽ bắt trượt sông nên đánh nhau Nhưng cũng may Trong cả hai người đều không giống người thích đánh nhau Đặc biệt là giáo sư tả Tiểu Vi cẩn thận Lướt mắt nhìn Đạc tình Thương Không biết anh đã từng xem tư liệu về cô thu chưa? Năm nay người ta hình như mới 25 tuổi, lớn hơn mình có một tuổi thôi mà. Tòa nhà văn phòng có 12 tầng, từ tầng 6 tới tầng cao nhất thuộc về công ty điện tử DL. Đoàn người đi thẳng thang máy lên phòng của đấy tiếp dư ở tầng 10. Trong khu vực làm việc có người nhận ra Nục Từ Khiên mặc thường phục. Bắt đầu thì thầm bàn tán Này Cảnh sát lại tới nữa kìa Hai anh cảnh sát trông đẹp trai Cô nhìn đi Ê, Đẹp thì đẹp thật Nhưng mà giờ có ai thích dính đến cảnh sát đâu Chuyện của ông Ngọc ơi Thật đáng sợ Lại đến tìm quản lý đới kìa Quản lý đới thật sự có liên quan đến cái chết của ông Ngọc sao Trên mạng nói là giết cả nhà đấy Quản lý đới Có thể làm việc đó thật à đương nhiên không rồi quản lý đấy là một phụ nữ làm sao sát hại nhiều người thế được thôi thôi đừng nói nữa đừng nói nữa bà ấy mà biết thì chẳng ai ho gì đâu phòng giám đốc nhân sự của đới tiệp dư rộng chừng 20 mươi mét vuông lục từ khiên gõ cửa bước vào trên con mặt của đới tiệp dư còn mang theo nụ cười công chức vừa thấy là bọn họ lập tức dị xuống vẻ mặt hiện lên sự bực bội và mất kiên nhẫn Thư tầm nhanh chóng đánh giá đối tiệp dư và phòng làm việc của chị ta. Đối tiệp dư mặc một bộ đồ công sở màu đen rất đúng quy cách. Vì chưa từng sinh nở nên dáng người được giữ gìn khá ồn. Đeo một đôi kính không gọng, tướng mạo bình thường, không phải loại khiến đàn ông thương yêu. tư tầm chú ý tới son môi của chị ta là màu số 44, loại đang rất được phụ nữ trẻ ưa chuộng, còn chưa chính thức đưa ra thị trường Trung Quốc Đầu năm, cô cũng mua một thỏi theo trào lưu, nhưng không hay dùng. Công việc của bộ phận nhân lực, quả thực bận rộn. Trên bàn của đấy tiệp dư, chất rất nhiều văn kiện chưa xử lý xong. Trên màn hình máy tính, dán đầy ghi chú, đủ màu sắc, chỗ nào cũng có. Cả kênh thương cũng giống thư tầm, không đặt câu hỏi, mà chỉ nhìn xung quanh mấy lượt. Lục tự khiên, cảm thấy họ tự như một miếng bọt biển, bình thản thấm hút mọi thông tin hữu dụng lục từ khiên tự nhận bản thân còn lâu mới có được loại bình thản này nghĩ tới việc người phụ nữ trước mắt rất có thể là hung thủ sát hại ba người anh ta chỉ hận không thể sống tới lắc bả vai của đối phương hét ầm lên như giáo chủ cao thét mác cảnh đào các về đánh rỗi thật đấy đi một chuyến mà dẫn theo mấy người liền lưới tiếp dư đầy mắt kính Ánh mắt lướt qua bốn người họ. Khi nhìn thấy tạc kinh thương, ánh mắt chị ta dừng lại trong thoáng chốc. Sự mỉa mai, ngoa ngoắt, cũng dịu đi nhiều. hơi miên cưỡng, nở nụ cười. Mời ngồi. Nói rồi, đi tới bên cạnh sofa màu đen. Dọn dẹp tạp chí, báo giấy một lát. Tiện tay, xếp chúng vào một góc. Sau đó là hiệu cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Trước khi tới đây, mọi người đều đã bàn bạc xong xuôi. Lục Từ khiên, và tiểu vi chỉ để vào ngọc dân chuyên những vấn đề quan trọng thì để tạc kinh thương và tư tầm vẫn chưa trả được cả tới cho tôi tìm điểm đột phá sao đối tiệp dư là ngày đọt cú đầu nhưng gì tôi đã biết tôi đều nói hết rồi nếu các vị còn tiếp tục quay lại cuối đây tôi tôi sẽ tố cáo lên cấp trên của các vị thường ngày quản lý đới có sở thích gì không tư tầm bất trượt hỏi đối tiệp dư ngẩn ra vài giây Bởi du lịch Thỉnh thoảng nghe nhạc Sao ạ? Chị tới Hàn Quốc chưa? Mới tới đầu năm nay Có kế hoạch đi du lịch trong tương lai không? Tuy nhiên có Một năm tôi được nghỉ phép hai tuần Đều đi du lịch hết Kế hoạch nửa cuối năm Là tới Brazil một chuyến Tôi đặt vé xem Trần World Cup rồi Đối tiệp dư nói xong Không tìm làm được hỏi tư tầm cô hỏi mấy câu này làm gì nếu muốn tôi thản lòng vậy hoàn toàn không cần thiết thứ nhất tôi không căng thẳng vì cái chết của ông ngọc chẳng liên quan gì đến tôi thứ hai đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi tôi không chờ đón các vị hy vọng lần sau các vị đừng quay lại nữa đã tìm ra hung thủ chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu động cơ sát hại cả gia đình ông ngọc ở những khía cạnh khác nhau tạc bình thường trượt nói Vẻ mặt Đới tiệp dư thoải mái hơn hẳn, Ánh mắt nhìn tạc kinh thương Rõ ràng như chút được cánh nặng Chị ta bắt đầu mạnh dạn Nhìn tạc kinh thương chằm chằm Ồ hóa ra là vậy Nói xong Chị ta đứng dậy Tự tay pha cà phê cho bọn họ Thư tầm lượm tạc kinh thương một cái Thể hiện sự bấn mát với việc Anh đột nhiên nói là xanh chuẩn khác Thậm chí thay đổi hẳn Phương pháp thăm dò Đới tiệp dư pha cà phê hòa tan Nên xong rất nhanh Chị ta đặt năm cốc cà phê lên bàn Giọng nói cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn Mấy chiếc cốc này Đều được tôi mua Từ lúc đi du lịch Cà phê cũng thế Bình thường 5 giờ công ty chỉ tần tầm, tầm sao Ta bình thường bắt đầu hỏi Ờ 9 giờ đến 5 giờ về Nếu không phải cuối tháng Thì từ chúng tôi cũng không tăng ca Lúc này Đới tiệp dư lại vô cùng phối hợp Mỉm cười nhìn tạ kinh thương Trong đôi mắt Còn mang theo một hàm ý khác rõ ràng rất có thiên cảm với anh Thư tầm thấy vậy bèn chẳng muốn hỏi thêm Anh có lực sát thương với phụ nữ Ở mọi độ tuổi khác nhau Điểm này không phải cô chưa từng thấy bao giờ Tạ kinh thương bỏ qua Tìa tình cảm trong mắt đối tiệp dư Bường công cặp về lên Con người ông Ngọc thế nào Đối tiệp dư Không hề che giấu sự khét bỏ nói thật thì thế này đầu óc ngốc nghếch chẳng có tài cán gì và làm nhiều mối quan hệ của gia đình đi làm rồi cũng không cầu tiến dù sao cũng rất bình thường nói xong chị ta còn hơi bĩu môi quan hệ giữa cô và chồng thế nào rất tốt rất tình cảm có câu nói thế này ấy nhỉ ờ tình cảm đến chết ấy Ê, ngại quá ý thức được mình lỡ lời lấy tiệp dư lúng túng mỉm cười chồng của cô ta chồng cũng được nhưng nhìn qua đại biến chẳng phải người tốt lành gì chỉ được cái mã ngoài nghe nói tiền mua nhà sửa chữa trang hoàng đều do gia đình ông ngọc lo đúng là bé mặt chưa kết hôn đã có thai chắc chắc Đấy tiệp dư đánh giá một cách cay độc dám phải rõ ràng là hai người này chính là đáng đời đột nhiên biểu cảm trên khuôn mặt chị ta thay đổi Thường sắp nói Rốt cuộc ở hồng thủ là ai thế? Tàn nhẫn như vậy Đến trẻ con cũng không chịu buông ta Vấn đề này Tạm thời không thể tiết lộ Mong cô giữ bí mật nội dung cuộc trò chuyện Với chúng tôi hôm nay Đặc bình thường kết thúc việc hỏi đáp Không cho thu tầm cơ hội Tiếp tục đặt câu hỏi Đứng dậy chuẩn bị rời đi Dường như đối tiệp dư vẫn còn tiếc nuối Hơi há mồm nhưng không nói gì thêm Thấy anh như vậy Lục Từ Khiên và Tiểu Vi cũng đứng dậy rời đi. Thư Tầm là người cuối cùng đứng lên, nhìn xung quanh văn phòng một lần nữa rồi bước ra sau cùng. Điểm tiếp theo đến nhà của Hạ Hiểu Đồng. Tiểu Vi nói địa chỉ với người lái xe. Nhà của Hạ Hiểu Đồng nằm trên một con phố cũ của khu vực nội thành trước đây ở Lộ Châu. Nhìn bề ngoài, căn nhà thì có thể nhận ra gia đình cô ta không giàu có lắm. Trong số tất cả các bạn gái của Hoàng Văn Uyên, điều kiện gia đình ông Ngọc là tốt nhất. Xem ra, trong quá trình quan lại với phụ nữ, Hoàng Văn Uyên luôn mang tư tưởng vừa chơi đùa, vừa tìm kiếm gia đình giàu có nhất. Quan điểm chọn vợ kén chồng này khiến người ta vô cùng phản cảm. Với việc cảnh sát tìm đến cửa, Hà Hiểu Đồng rất bất ngờ. Cô ta đứng chặn ở cửa, vốn dĩ không có ý mời họ vào nhà. Cha mẹ tôi đang ở nhà Có chuyện gì Thì đi ra ngoài nói được không Lục tự khiên Dùng ánh mắt giò hỏi Nhìn ta kinh thương Rồi thấp giọng nói Được Chúng ta đi tìm chỗ nào đó cho chuyện Mẹ Con đi ra ngoài Với bạn một lát đây Trên con phố cũ Có rất nhiều quán trà sữa Quay mặt tiền Về phía trường học gần đó Hạ hiểu đồng dẫn bọn họ vào một quán trong số ấy năm người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ cảnh tượng đất không hài hòa có vẻ chật chội, chèn trúc thư tầm càng khó chịu hơn vì tạc tình thương không chọn chỗ nào khác mà ngồi lại ngồi ngay cạnh cô cô chỉ hơi nhấc tay sẽ chạm vào người anh rất lâu rồi cô không ngồi gần anh như thế chuyện này khiến cô ngẩn ngơ Hồi tưởng lại ngày cô và anh mới quen nhau Khi đó Cô đang học năm thứ ba đại học Ở trong đội hùng biện Của khoa tâm lý Còn anh là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp Là thầy hướng dẫn Của phía đối thủ Đội hùng biện khoa kỹ thuật điều tra hành sự Hai đội tranh luận Sôi nổi quanh chủ đề nghịch cảnh sẽ có lợi hơn Cho sự trưởng thành của con người Hãy thuận cảnh có lợi hơn cho sự trưởng thành của con người. Cuối cùng, đội cô thua. Cô biết chỗ thua kém của đội mình, nhưng vẫn không cầm lòng. Còn bỏ tới phòng nghỉ của đối phương, các thành viên trong đội đều bận đi nhận thưởng hết, nên khi ấy trong phòng chỉ có một mình Tả Kình Thương. Lúc đó Thư Tầm là sinh viên rất có khí phách, đối mặt với Tả Kình Thương mà không hề cảm thấy ngượng ngùng hay do dự thầy tà, phía thầy thắng cũng chẳng có gì vẻ vang. nhiều quan điểm đều lấy từ trên mạng, không phải suy nghĩ của chính mình. Tốt cuộc, biết thầy tranh luận với chúng em, hay máy tính tranh luận với chúng em. tùy nghe tới uy danh của thầy tà kính thương qua điều tra hình sự từ lâu, cũng từng phá ba pháo kín do anh bố trí trong cuộc thi thoát khỏi vòng kín, cũng có duyên gặp mặt anh mấy lần, nhưng lúc này Thư tầm vẫn không coi bề trên ra gì ông hùng hồ hồ Đều khích hỏi Và cành thương quanh người lạnh, Xưa bị trắng sạch sẽ mà thanh tao Ngày ấy Anh không tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt Như bây giờ Nhưng anh cao hơn cô nhiều Chỉ một hành động quanh người ấy Đã khiến thư tầm chuyện có ý nghĩ Lùi ra sau vài bước Thư tầm Không ngờ anh lại nhận ra cô Còn biết tin của cô Thư tầm nhắc lại lời mình vừa nói một lần nữa Còn nhấn mạnh việc phía họ thắng chẳng mấy vẻ vang Các em tán thành quan điểm Ngạch càng Sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành của con người Vậy thất bại lần này Chính là một cơ hội Để các em trưởng thành hơn Chọc nói lạnh nhặt Còn ham chứa cả sự mỉa mai Thư tầm quả thật Hẳn anh chết thì được Chỉ một câu của anh Mà khiến cô á khẩu không nói được gì Anh nói xong, bèn vòng qua người cô, bước về phía cửa. Lúc đứng, đứng lại bên cạnh cô, hai người đánh nhau rất gần. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ấm thoáng qua từ cơ thể anh. Sau đó, cô nghe thấy giọng anh vang lên: "Thư tầm, tôi thích phụ nữ thông minh. Em có thể thông minh hơn một chút được không?" Hàm ý của câu nói này sau khi quay về ký túc xá. Thư tầm suy nghĩ suốt một buổi tối Ý của anh là cô chưa đủ thông minh Hay là anh ghét cô Hay là mong cô thông minh hơn Để anh có thể thích cô thêm một chút Nữ phục vụ Bước tới cắt ngang hồi ức của tư tâm. Cô mặc đồng phục đỏ phát cho mỗi người một bạc menu. Trừ Hà Hiểu Đồng và Tiểu Phi, những người khác nhìn một loạt trà sữa, hồng trà, đá lạnh đều cao mày Hai quần nàng chọn bừa hai cốc trà sữa, những người còn lại đều chỉ gọi một cấm nước lọc. Người phục vụ khó chịu nhắc họ, ở đây có mức phí thấp nhất phải trà. Lục từ khiên lấy thẻ cảnh sát, nhiệm mặt cảnh cáo cô ta không được cản trở người thi hành công vụ. Thư tầm dùng di động để định vị, thấy khu phố cũ này chỉ cách khu chung cư nơi Hoàng vận Uyên bị sát hại có hai km. Hạ Hiểu Đồng có một gương mặt đất đại chúng, bỏ trong đám người tìm một lúc cũng không ra. Vóc người cao to của cô ta khiến Thư Tầm chú ý. Nếu xét về sức lực, xem ra Hạ Hiểu Đồng mạnh hơn đới tiệp gì nhiều. Cô ta ủ rũ im lặng. Căn ống mút sữa, vẻ mặt vừa chán nản, vừa bất thật dĩ. Đây chính là mối tình đầu của Hoàng Văn Uyên, thư tập thẩm, thẩm nghĩ. Vừa mắc tình cảm của cô ta và Hoàng Văn Uyên rất là đau nhất, cũng sâu sắc nhất. Nguyên nhân khiến hai người không thể đến với nhau, chỉ sợ cũng vì điều kiện kinh tế nhà cô ta không đạt tiêu chuẩn của Hoàng Vận Uyên ngươi từ đây thư tập hỏi chuyện của hoàng Văn uyên cô biết chứ đương nhiên biết hạ hiểu đồng híp mắt bây giờ làm gì còn ai không biết nữa cô có buồn không thư tập hỏi tiếp có lẽ ta bình thường cảm thấy hơi mất kiên nhẫn với phương pháp dò so hỏi dài dòng này của cô mỗi ảnh hơi mím ánh mắt sắc bén lướt qua hạ hiểu đồng không bỏ qua biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô ta khi nhắc tới hoàng văn uyên vẻ mặt của cô ta rất phức tạp có mấy phần bị thương mấy phần tức giận còn cả mấy phần không cam lòng phụ nữ đều là sinh vật rất phức tạp đặc điểm lớn nhất luôn là suy nghĩ trong lòng và lời nói bên ngoài không giống nhau nếu bảo buồn thì cũng hơi buồn nhưng bảo cực kỳ đau khổ thì có lẽ chưa đến mức ấy dù sao cũng chỉ là chuyện trong quá khứ anh ấy đã kết hôn còn có con nữa hạ hiểu đồng nói xong trong mắt bỗng dấy lên sự hoài nghi không phải các vị nghi ngờ tôi đi chứ đúng chúng tôi đang nghi ngờ cô tiên khai báo một cách trung thực thái độ thư tầm bỗng trở nên sắc bén hoàn toàn khác với thái độ khi hỏi đấy tiệm dư vẻ mặt của cô cũng lạnh lùng như thế Cô nhìn thẳng vào Hạ Hiểu Đồng. Trong khoảng 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 3, Cô đang ở đâu? Làm gì? Ai có thể làm chứng cho cô? Bị chi hỏi đột ngột, Khiến Hạ Hiểu Đồng sững sờ hoảng hốt. Tay cô ta bóp chặt cấp trà sữa, Đôi mắt mở to, trông vô cùng căng thẳng. Lục Tử Khiên thấy dáng vẻ này của cô ta, suýt nữa thì lôi cầm tay, Cất trong tuổi áo ra, Cô cô ta về đồn cha hỏi tiếp Nói bao Thư tầm bất trượt Đập mạnh xuống bàn vang ra tiếng phần lớn Khiến người ta khỏi nghĩ đến Kinh đường bọc của bao đại nhân Cô thư thật hông dữ mà Tưởng vì cũng thấy khiếp sự Tôi ở nhà Nên mạng xem tivi Tôi quên rồi Dù sao Tôi cũng không làm việc khác Không như đó Cha mẹ tôi có thể làm chứng. Hạ Hiểu đồng bắt đầu nói năng lượng sốt, gắn chặt ống mút hơn. Thật mà, tôi không làm gì cả. Xin các vị tin tôi. Không phải tôi, tôi hại nháy làm gì? Bằng chứng do người thân đưa ra, không đáng tin. Tạc Hình Thương đột nhiên nói, dầm điều lạnh lùng khỏi bạn. Hạ Hiểu đồng bối rối nhìn anh, lại cúi đầu. Cô ở tiệc hải, nghiên cứu sinh, chuyên ngành đất nổi tiếng. Nếu ở lại Thượng Hải, không giờ không tìm được một việc làm tốt, tại sao phải trở về nội châu? Tại sao răng giờ cao không đến, thấp không xong? Tại sao giờ vẫn chưa tìm được việc làm? Thư tầm hùng hồ hăm dọa, hỏi liên tiếp mấy câu tại sao, khiến Hà hiệu đồng hoảng loạn, nuột gan đối bời. Chẳng qua tôi, tôi, tôi là con một, quê ở đây, cha mẹ tôi đều ở đây. Thượng Hải xa quá, Nói dối Thư tầm ngắt lời cô ta Cô ở lại lộ châu Không phải vì cha mẹ Mà vì Hoàng Văn Uyên Không phải tôi Thư tầm ngắt lời cô ta lần nữa Cô yêu anh ta Vẫn luôn yêu anh ta Cho dù biết anh ta vì tiền Mà vứt bỏ cô Tìm một cô gái khác tỏ hơn cô Cô vẫn cầm tâm tình nguyện Ở bên cạnh anh ta Không ngại làm tình nhân của anh ta Đúng không sau đầu tiểu phi chảy một giọt mồ hôi lạnh cô thư trông cô thật giống một bà vợ cả đang đắp hỏi vừa lẽ hạ hiểu đồng cắn môi dưới dáng vẻ yếu đuối nhu nhược này chẳng liên quan gì đến dáng dấp cao lớn của cô ta từ trung học cơ sở đến bây giờ hai người che tái tái hợp ít nhất mười năm nếu một trong hai người chịu từ bỏ sao có thể kéo dài lâu như vậy tốc độ nói của thư tầm chậm lại nói đi cô giết anh ta như thế nào nhớ khai báo trung thực tôi thật sự không giết họ Hạ hiểu đồng vì ép đến phát hoảng nước mắt dâng lên trong mi mắt ngừng phập phồng kịch liệt từng câu từng chữ đều mang theo sự nghẹn ngào kiềm nhán đúng cô đã không sai tôi yêu anh ấy anh ấy cũng yêu tôi nhưng thời gian hai chúng tôi bên nhau quá ngắn khi tôi muốn quay lại với anh ấy Anh ấy đã có bạn gái. Khi anh ấy muốn quay lại với tôi, tôi đã có bạn trai. Chúng tôi bỏ lỡ nhau, luôn bỏ lỡ nhau. Nhưng trong tim tôi vẫn biết, anh ấy yêu tôi, vẫn luôn yêu tôi. Chuyện tình tình ái ái của người khác, khiến ta kình thương, nhàm chán, rời ánh mắt đi nơi khác. Ta gà của Lục Tử Khiên cũng rơi đầy đất. Tại sao cô cứ mãi yêu anh ta? Hạ Hiểu Đồng nhìn thư tầm, nghiêm túc đáp anh ấy là mối tình đầu của tôi phụ nữ luôn khó mà lãng quên được mối tình đầu ta kinh thương liếc nhìn thư tầm, cơ thể của cô rõ ràng hơi cứng đờ hò một tiếng để che giấu làm thế nào nó cô biết được anh ta cũng còn yêu cô sau khi anh ấy kết hôn nhiều lần uống say đều gọi điện cho tôi nói rằng không thể quên được tôi tại sao người mà anh ấy lấy không phải là tôi hai hiểu đồng nói tới đây vô cùng xúc động chìm đắm trong thế giới của bản thân hoàn toàn đau xót trước cái chết của hoàng văn uyên tôi cũng là mối tình đầu của anh ấy chưa chắc đàn ông đã nhớ mãi không quên mối tình đầu thư tầm lạnh lùng rồi cho cô một gáo nước lạnh khỏe mắt liếc qua tạc tình thường, anh đang quay đầu đi nơi khác Giống như cuộc trò chuyện này chẳng liên quan gì tới anh. Mối tình đỏ. <cười> Tùy nói thế này cũng hơi bất kính với người đã khuất. Nhưng ấn tượng của thư tầm về Hoàng vân uyên chính là một tên đàn ông cẩn bá thay đổi thất thường, dùng danh nhất tình yêu chân thành để chê gái bám váy phụ nữ, ngoài ra còn ngoại tình, cuối cùng cũng bị giết chết. Tôi không nghĩ là họ sẽ chết tôi cũng chưa bao giờ muốn giết họ, các vị biết không, tôi hiểu anh ấy, anh ấy quá yêu tiền, anh ấy muốn sống thật sung sướng, nhà vợ anh ấy giàu có như vậy, cho các vị không đi tìm hiểu xem có phải vào nhà cướp hay không. hạ Hiểu Đồng thở dài. hạ Hiểu Đồng khóc lóc nức nở một hồi cũng chẳng lấy được sự đồng cảm của thư tâm. Cô vẫn câu hỏi cũ. Trong khoảng 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 3, Cô đang ở đâu, làm gì? ai có thể nằm chứng cho cô. Tôi ở nhà. Cô thể đã làm gì? Thì tôi không nhớ rõ. A hiểu đông, lau nước mắt. Ta bình thường không cho cô ta thời gian để tạm nghỉ và suy nghĩ, tiếp tục hỏi. lợt cuối cô liên lạc với Hoàng Văn Huyền là khi nào? Đơn Tết âm lịch, anh ấy uống say, gọi điện thoại cho tôi vào nửa đêm. Có lẽ là lần đó. A hiểu đồng đút mấy tờ giấy ăn lau nước mắt sau khi anh ấy kết hôn tôi cũng không chủ động tìm anh ấy đều là anh ấy gọi cho tôi sau khi anh ta kết hôn hai người có gặp nhau không không tại sao không cho chúng tôi vào nhà cô cha mẹ tôi không biết chuyện của tôi và hoàng văn Nguyên. tôi không muốn họ lo lắng nhiều tôi vốn không làm chuyện đó sao các vị không nghi ngờ người khác đi người hận anh ấy rất nhiều còn có người anh ấy làm tổn thương Dính bầu theo các vị không đi điều tra đi tạc bình thường ngừng một hồi không hỏi thêm hạ hiểu đồng vẫn tiếp tục hút trở sữa tâm trạng dần hồi phục chuyện xảy ra với hoàng văn Nguyên cô xem ở đâu tạc bình thường lại hỏi lúc đó cô có cảm thưởng gì hoàng sợ hạ hiểu đồng nói vẫn thấy sợ hãi Tôi xem trên quy mô Gì mà sát hại cả nhà Họ hoàng, họ ông Có các ảnh, cả nhà của anh ấy Nhưng tôi không thể thấy được thi thể Cho dù có đăng Tôi cũng không dám xem Làm sao mà tôi ngờ được Đó lại là người nhà bọn họ Tàu báo chí không đăng Tôi mới tin đó là thật Thật đấy, mấy ngày đều không ngủ được Còn mơ thấy ác mộng nữa Thư tầm phát hiện ra Vài chi tiết sơ hở Trong lời nói của cô ta âm thầm nhìn về phía ta kinh thương, không ngờ anh cũng đột nhiên nhìn sang, đối mặt nhau trong giây lát, khiến tư tâm hoảng hốt. Cô vội vàng nhìn xuống mặt bàn, cho dù trên bàn ngoại trừ hai cốc trà sữa không còn thứ gì khác, cô nhìn anh là vì, ở câu hỏi của anh rất hay. Bốn người leo lên xe đi tới nhà của tình nghi tiếp theo, Tiểu vi không nhịn được và mò hỏi cô thư tại sao ghi hỏi chuyện hạ hiểu đồng và đối tiệp dư thái độ hoàn toàn khác nhau như vậy một phương pháp truy hỏi không thể áp dụng với tất cả mọi người tình nghi Đối tiệp dư đã từng bị truy hỏi một lần tâm lý đề phòng rất mạnh cứng đuôi cứng chỉ càng khiến chị ta phản bác dữ dội hơn thôi cho dù chị ta vô tội hay thực sự là hung thủ giết người thì loại phản ứng này đều hợp lý nhưng những vấn đề đó nếu hỏi lại nhiều lần Chỉ ta thì lặp lại những đáp án trước đây mà thôi Hạ hiểu đồng thì khác Cô ta vốn không ngờ được Chúng ta lại tìm thấy cô ta Tôi muốn dọa cô ta một chút Đầu tiên để xem phản ứng của cô ta Thứ hai Hy vọng lấy được câu trả lời Chiều qua suy nghĩ của cô ta Nhưng uh, kết quả là Người mang tâm lý đề phòng mạnh mẽ Đới tiếp dư Hầu như đều nói thật con người hoang mang, lối loạn, hạ hiểu đồng Đa số đều là nói dối tản nước lạnh không phải trở trường của thư tầm nhưng đừng quên nơi này có một người tên ta kính thương thư tầm lờ đi anh nhưng điều anh nói đúng là sự thật khi đến nơi làm việc của châu lôi tìm cô ta thì người đã không ở đó mấy bữa nay châu lôi lôi xin nghỉ phép vì phòng tân hôn đã sửa chữa xong cô ta và vị hôn phu ở đó quét tước dọn dẹp lục từ khiên hỏi địa chỉ phòng tân hôn của châu lôi lôi, ngồi xe qua đó, lúc đến cổng khu chung cư, đã là giữa trưa. Hỏi nốt ngày này, rồi chúng ta đến một chỗ gần đây ăn cơm được không? Đói trên mất. Tiểu vị nhóm nhóc nói. Được rồi, cô thử tìm xem quanh đây, có món gì ngon không? Chúng ta hỏi xong, thì đi thẳng tới đó luôn. Chẳng ra, lục tự kiện cũng đã đói bụng, do tay hàm hở, hưởng ứng. Cửa tăng máy vừa mở ra, nhìn thẳng về phía trước liền thấy ngay một bóng dáng yểu điệu cô đang kiếm chân nào tủ cờ tay cao khiến áo áo cũng nâng lên để lộ vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển trong tư liệu có ghi trong lôi lôi xuất thân là người học múa dù đã không múa nhiều năm nhưng dáng người vẫn mềm mại cân đối như xưa lục tử khiên là người đầu tiên bước tới cửa hỏi cô một câu cô cho lôi lôi người nọ quay ra nhíu mày dùng ánh mắt dò hỏi nhìn bọn họ khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng có một loại khí chất cao ngạo thành nhã không ngờ điểm này của cô lại giống hệt thư tầm trước nay người làm nghệ thuật đều có loại khí chất ấy nhưng cũng có người giả vờ có người toát ra từ trong cốt cách sau khi biến thân phận của bọn họ trầu lôi lôi khó hiểu trước mắt ờ vào trong ngồi đi Ngại quá Nhà hơi bở bộn Xin hỏi Rốt cuộc các vị tìm tôi có việc gì Lôi lôi Sao thế Một người đeo kính tướng mạo bình thường Bước ra từ phòng ngủ Còn cầm cây lau nhà trong tay Họ là cảnh sát Lôi lôi mình tản đáp Giới thiệu À đây là chồng tôi Phương Trọng Cảnh sát Sao vậy Phương Trọng bỏ cây lau nhà xuống Căng thẳng bước tới Bác sĩ giải thích. À là thế này, các vị hẳn chắc cũng nghe kể về vụ miêu sát xảy ra ngày 14 tháng 3 ở một khu chung cư đó chứ. Nạn nhân tên là Hoàng Văn Uyên, bạn trẻ cũ của cô Châu Lôi Lôi. Chúng tôi muốn tìm hiểu một vài vấn đề. Trong thoáng chốc, biểu hiện của Châu Lôi Lôi cực kỳ kinh ngạc. Ờ ừ, tôi từng nghe. Vậy ờ không biết tôi có thể cung cấp cung cấp gì cho các vị đây xem ra phương trọng đã từng nghe vợ kể về bạn trai cũ vẻ mặt không mấy ngạc nhiên lại cầm cây lau nhà êch tôi còn tưởng chuyện gì các vị cứ hỏi đi tôi và trong nhà dọn dẹp tiếp trông lời lôi ngoài ra nói với bốn người họ không biết tôi đã nguyền rủa anh ta bao nhiêu lần nữa không ngờ vì tôi nói chúng anh ta lại chết thật còn chưa bắt được hung thủ đúng không Đừng bắt làm gì, chưa hại cho dân, còn nên phát cờ thưởng ấy chứ. Vợ và đứa con, chưa đầy một tuổi của anh ta, đều bị sát hại chết. Cô nói thế, có phải hơi quá đáng không? Tiểu vì không nhìn được, bản bác. Vậy chỉ có thể nói là bọn họ suy xẻo thôi. Loại cản vã này, thiết hết cả nhà càng tốt. Trong lùi lùi, Cai nghiệt nói, cả người toát ra sự vấn chấn, sau khi hạ giận. Cho nên. Cô mới giết chết bọn họ. Thư tầm đột nhiên đánh úp. Nói vậy, xem phản ứng của cô ta ra sao.